Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 2955 Long uy Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Cái kia tơ mỏng như lông châu mưa phùn đang trách mặt người trước. Xuyên không mà qua, giao nhau phía dưới biến thành một chương màu đen. Lưới lớn, dày đặc vô cùng tựa hồ muốn dùng nó đến ngăn trở huyến. Linh thiên hỏa công kích. Ngu xuẩn. Lâm Hiên bờ môi hé mở quát lớn trong tiếng mang theo vài phần chê Cười chi ý Sau đó liền gặp ngũ sắc lưu ly hỏa diễm Hung hăng nện rơi Xuống suy sụt Suy Phản phất cái gì bị nướng cháy Một cổ khét lẹp hương vị tỏ khắp mà Ra hỏa cầu cùng mạng lưới khổng lồ tiếp xúc Lại là thế như trẻ tre Đúng vậy tựu là thế như trẻ tre Tục ngữ nói Nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết dày có móng tay nhọn cái. Kia màu đen tơ mỏng sự dẻo dai mười phần, liền cửu cung tu du kiếm đều. Có thể ngăn trở, không cần phải nói tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Vốn là quái nhân kia đối với hắn lực phòng ngự cũng là tin tưởng mười. Phần cũng không cho rằng chính là một hỏa diễm thần thông có thể đem. Hắn đột phá. Một khi đem đầu trận tuyến ổn định kế tiếp làm như thế nào phản kích. Trong lòng của hắn đã tự định giá tốt rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính quái nhân kia nằm mơ cũng Thật không ngờ chính mình ỉa vì giúp đỡ pháp thuật gặp phải huyến. Linh thiên hỏa rõ ràng như gặp khắc tinh. Cái này đừng nói phản kích có thể hay không đem trước mắt sống quá. Đều thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác bởi vì quá mức tự tin nguyên nhân, hắn cũng không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau, khẩn trương phía dưới chỉ có thể khoát tay chặn lại. Phốc, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai, nhưng lại hắn trước người bò cạp. Độc pháp tướng cùng Huyễn Linh Thiên Hỏa đã đến cái tiếp xúc thân. Mật sau đó xèo. Xèo âm thanh hành động lớn, cái kia bò cạp độc toàn thân Lửa cháy tiếng kêu to càng là tràn đầy thống khổ. Mà quái nhân nhân cơ hội này đã hóa thành một đảo hát quang thối lui. Đến trên dưới một trăm trượng có hơn đi. Mắt thấy Pháp tướng bị huyến linh thiên hỏa thôn phệ trên mặt hắn. Biểu lộ khó có thể nói hết nếu như nhất định phải nói tự là phấn nộ. Thêm thống khổ. Thất sách. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hiện tại tuy nhiên chưa. Phân ra thắng bại. Nhưng mà chỉ là pháp tướng bị diệt tổn thất đắt là. Không như bình thường. Của Y-web-ka-ka-v-k-x. Nên nhìn xem văn học. Trên mặt của hắn tràn đầy oán độc. Tiểu ra họa. Ngươi dám hủy ta bảo vật. Bổn vương nhất định đem ngươi. Giúp hồn luyện phách. Cho ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không. Được. Lâm Hiên nghe vào tai ở bên trong Lại cũng không thèm để ý Tu tiên Giới so đấu chính là thực lực Ngoài miệng không tự phát hung áp Lại Có chỗ lời gì Giúp hồn luyện phách Hắc hắc Ai thắng ai thua hiện tại chỉ sợ căn bản là hay vẫn là lưỡng Nói Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy vẻ cười lạnh Huyễn Linh Thiên Hỏa Phương hướng thay đổi Tiếp tục hung hăng hướng đối phương sáng, xuống, mà đã mất đi những cái kia màu đen tơ mỏng dây dưa cửa cung tu du Kiếm linh quang đại tố, hướng chính giữa hợp lại, sáng như bạc kiếm ti. Không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một thanh cử kiếm hiện. Hiện mà ra, vào đầu hung hăng hướng phía đối phương chém rụng. cự kiếm kia trường mười trượng có thừa, chỉ là uy thế, cũng đã làm. Lòng người vì sợ mà tâm rung động Dùng lâm hiên thực lực Muốn đem kiếm này lại biến lớn gấp 10 lần cũng Là dễ dàng Nhưng cử kiếm thuật cũng không phải pháp bảo càng lớn quy Lực càng đủ Vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng Mấu chốt ở chỗ phù hợp Chỉ trong nháy mắt quái nhân kia lại một lần nữa lâm vào nguy cơ Kỳ thật cái này cũng không kỳ lạ Lâm hiên thực lực, có thể so với độ kiếp cấp bậc lão quái vật, có thể. Cùng hắn đánh tới trình độ này, cách này bò cạp độc hóa hình mà thành. Gia hỏa đát là phi thường rất cao minh, vượt qua xa phân thần kỳ tu sĩ. Có thể so sánh với. Bất quá lời nói là như thế đúng vậy, nhưng hắn hiện tại gặp phải nguy. Cơ cũng là thật sự đấy. Quái vật kia kinh sợ vô cùng. Tự nhiên không có khả năng ngồi chờ, chết, quán độc phía dưới, hắn không khỏi hung tính đại phát, trên mặt giữ tợn. Sắc chợt lói lên, sau đó cắn răng một cái, rõ ràng hộp ra một khỏa. Long nhãn lớn nhỏ viên châu. Cái kia viên châu làm đen kịt chi sắc, chính là này quái vật khổ tu. Nội đan giờ phút này cũng không chút do dự tế. Cái này đã bất đắc dĩ. Cũng cho thấy trong lòng của hắn giận dữ. Hôm nay là tồn dốc sức liều mạng chi ý. Này châu quay tít một vòng về sau thoáng một phát hóa thành một chỉ. Đen nhánh bàn tay lớn. Trường tầm hơn mười trượng dư, một bả như cẩu Cung tu du kiếm chảo tới. Mà quái vật chính mình tắt thì hai tay một đấm lồng ngực đem đầu. Lưới cắn nát. Một ngụm chất đột hòa với máu huyết phụt lên. Trong lúc nhất thời, tanh hôi bốn phía, nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là thiên hạ tuyệt độc, lói lên về sau, vừa vặn đem huyến Linh Thiên Hỏa ngăn trở. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, thằng này thật đúng là so tưởng tượng khó. Có thể đối phó, cầu cung tu du thêm huyến Linh Thiên Hỏa, liên thủ Cũng không thể đưa hắn diệt trừ. Xem ra không sử dụng ẩm dấu tuyệt ký thì không được rồi. Dù sao Lâm Hiên vô tình ý. Cũng không có hứng thú. Ở chỗ này đem thời. Gian qua đi. Nghĩ tới đây. Lâm Hiên trong mắt một tia tinh mang hiện lên. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Cái kia cổ cung tu du kiếm gục phi. Trở lại rồi. huyễn Linh Thiên Hỏa cũng hành quân lặng lẽ. Quái nhân kia thấy trong nội tâm cũng tự đại hỷ cho rằng lâm hiên. Lâu tung không được, đắt là nỏ mạnh hết đà, hoặc là nói kiềm lưu ý. Cùng, trong lòng của hắn hận cực kỳ lâm hiên cơ hội tốt như vậy, tự nhiên. Sẽ không bỏ qua. Hai tay vừa bấm thằng này thân hình bỗng nhiên biến lớn, không. Không chỉ là biến lớn, hắn rõ ràng hiện ra bò cạp độc nguyên hình đắt. Đến. Nhưng mà cùng bò cặp độc so sánh với thằng này thật sự to đến không. Hợp thói thường chút ít, không nói đến chiều cao trăm trượng có thừa. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thằng này cái đuôi, lâm hiên. Thô sơ giản lược khẽ đếm, rõ ràng có mấy trăm đầu nhiều, như độc xà. Lắc lư cuồng loạn nhảy múa, nhìn về phía trên đáng sợ quái gì đến cực điểm, tiểu ra họa để mạng lại. Hạ quái hiện ra nguyên hình về sau thanh âm càng phát ra khàn khàn. Vô cùng, lời còn chưa dứt, cái kia mấy trăm đầu cái đuôi tựu như là. Ròi hung hăng như lâm hiên quật mà đi. Trong lúc nhất thời ác phong hành động lớn cái kia thanh thế quả. nhiên là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng mà lâm hiên như thế nào tốt như vậy sống chung. Chỉ thấy hai tay của hắn tật vũ từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay. Kích xạ mà ra cử kiếm kia ló lên biến mất không thấy gì nữa mà. Chuyển biến thành chính là từng đảo màu bạc kiếm quang phù hiện ở tầm mắt. Nhưng mà cách này còn chưa kết thúc theo lâm hiên hai tay vung vẩy. Cách kia màu bạc kiếm quang nhanh chóng kéo dài rõ ràng biến hóa ra. Tất cả dao long bộ dáng Trăm long xoay quanh bay múa cái kia thanh thế há lại chính là một. Cái đồ sổ có thể miêu tả. Chính là một cái hạ quái cũng dám sóng dạ. Sống quá lâm mố bách. long chi nha rồi nói sau. Lâm hiên cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tay. Sau đó tay phải nâng. Lên một ngón tay như chậm mà nhanh về phía trước điểm đi. Tật lời còn chưa dứt. Hơn trăm đầu cự long tiểu cùng kêu lên gào thét đi. Lên không chỉ có âm thanh chấn vũ nhấp nháy, càng có một cổ đáng sợ. Long uy tán phát ra. Đúng vậy, long uy. Truyền thuyết chân long mới có chi vật cùng linh áp cái kia là hoàn. Toàn bất đồng. Cụ thể có cái gì huyền diệu Lâm Hiên cũng nói không rõ ràng, bất quá tại luyện hóa chân long linh huyết về sau, Hắn ngược lại có thể mượn. Bách Long Chi Nha thi triển mà ra. Chiêu số còn là quá khứ chiêu số. Bất quá tải luyện hóa chân long linh huyết về sau Bách Long Chi Nha. uy năng đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bách Long khí thế bàng bạc đã không chỉ là giống nhau mỗi một chuôi cửu Cung Tu Du kiếm chỗ huyến hóa ra đến Giao Long đều rất sống động. Đến cực điểm. Nói dùng giả đánh cháo có chút quá mức Nhưng xác thực có vài phần Chân long uy năng rồi Cách này tất nhiên là đát luyện hóa được linh huyết nguyên nhân Bất quá mỗi một con rồng uy lực Tuy nhiên gia tăng lên rất nhiều Nhưng số lượng cùng đi qua so sánh với Ngược lại thiểu rất nhiều Không có lại một hóa thành bảy Mỗi một chuôi tiên kiếm Biến hóa ra Một đầu dao long Lâm Hiên hôm nay thực lực xưa đâu bằng nay tự nhiên cũng tự lính ngộ. Đã đến quý tinh bất quý đa đạo lý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.